Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn tuyệt vọng. Sự sợ hãi kia của Chu thực sự là ám ảnh. Nó khiến tôi dùng mình rồi đứng xứng lại ngay trên cầu thang. Tôi nhìn Chu. Ánh mắt của Chu khi ấy sáng lên chút hy vọng mong manh. Nhưng rồi chiến bước tới đứng chắn ngang giữa tôi và Chu. Đến khi lên cầu thang rồi nhìn ra cổng. Thì Chu cũng không còn ở đó nữa. Cánh cổng tôi khép hở để Chu có thời gian suy nghĩ và tự mình bước vào cùng tham gia với chúng tôi, nhưng cậu ta có vẻ đã có lựa chọn khác. Nếu có Chu thì tốt hơn, nhưng dù không có cậu ta thì tôi cũng phải tự vận động, làm được cái gì hay cái đó, không thể chỉ trông mong vào cái khác nữa. Lên tới phòng, tôi hào hứng và đầy quyết tâm khi đưa cho chiến cái túi gấm có cái mặt người bằng đất nung, anh ta cũng hào hứng không kém. Tôi đã lén đọc tài liệu của thằng Chu rồi, coi sắp được chứng kiến một sự kiện tuyệt diệu đấy. Tôi set up sẵn máy quay rồi, cô chỉ việc đứng đó cầm máy mà thôi. Những việc còn lại thì cứ để tôi lo. Như thế có được hay không? Sao lại không được chứ? Dù sao thì hình ảnh đến lúc cô muốn xem xét kỹ lại vẫn tốt hơn. Chỉ nhờ ơ lát nữa cô không xem kịp những chuyện vừa xảy ra thì sao? Tôi bĩu môi lườm chiến, bực một cái là biết rõ mục đích thực sự của anh ta, nhưng lại không thể phản bác, vì phần lớn gì thì anh ta cũng nói đều có lý cả. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc này không phải lúc tranh cãi, tôi vích chiến nhanh chóng mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết, nhưng vừa mới ra tới vườn thì đèn điện trong nhà, ngoài sân đều đã đồng loạt sáng rực lên, cổng từ từ mở ra, các anh chị nhà quân đều tụ tập đầy đủ, bọn họ từ từ bước vào, gương mặt của ai cũng rạng rỡ với cái vẻ đắc thắng. Chiến quay ngoăng ngửa vẻ hốt hoảng rồi hỏi tôi: "Giờ phải làm sao?" "Không sao, chúng ta cứ lùi dần vào trong vườn đi, họ không dám ép quá đâu." Thấy tôi và chiến từ từ dần vào trong khu vườn, các anh chị trong nhà hốt hoảng dừng lại, bọn họ đồng loạt giơ hai tay lên như đầu hàng. Chị bảy bây giờ thì mới từ trong nhà đi ra, chị thở dài khi nhìn thấy khung cảnh đối đầu trước mặt. Chúng tôi bây giờ cứ như hai phe đối lập đang trong thế phòng thủ sẵn sàng bước vào một cuộc chiến bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này lại diễn ra giữa những anh chị em trong nhà thì đúng thực là một sự buồn thực sự. Em đứng yên đó, Đừng có mà làm liều. Tôi tự hỏi bọn họ biết tôi định làm gì không mà lại phán tôi làm liều. Họ nói mò hay thực tế là mọi chuyện trước nay đều nằm trong tầm tay của họ. Bọn họ ai cũng tỏ tường cả, chỉ có mình tôi là mù mịt không biết gì mà thôi. Được được, em em không làm gì, nhưng anh chị hãy nói thật đi, rốt cuộc thì là nhà mình đang bị cái gì vậy? Ở chuyện này không thể một lúc một nhát mà nói rõ với cô được đâu. Cô cứ bình tĩnh lại rồi thì thư thư Mọi người khắc nói. Anh cả nhíu mày thở hắt ra với cái vẻ bực bội, mặc kệ anh ta, tôi cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thật sự là tới chừng nào? Có những chuyện em không nên biết thì tốt hơn. Chị bảy gạt nước mắt mếu máo nhìn tôi mà nói, nhìn cái dáng vẻ của chị bây giờ, tôi lại thấy thương chị, thương mình, thương những cái người ở đây. Tôi chẳng hiểu vì sao mà tôi hay mọi người phải đối mặt với những chuyện này. Cứ thế ánh mắt của tôi hướng về phía cổng. Ý nghĩ chỉ cần chạy ra khỏi cánh cổng kia, bỏ lại tất cả thì tôi có thể bắt đầu một cuộc sống với con của mình khiến tôi phải dao động. Đầu thì nghĩ thế rồi, nhưng chân thì lại cứ như bị gắn keo, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cuối cùng, chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, tôi giật lấy cái túi gấm có mặt người trên tay của Chiến rồi một mình chạy thẳng sâu vào trong vườn. Trước khi chạy, chỉ kịp báo lại cho Chiến kế hoạch chớp nhoáng mà tôi vừa mê liều lĩnh quyết định bằng một ánh mắt. Chiến Ngờ ra nhìn theo tôi, nhưng rồi nhanh chóng chợt hiểu ý, anh ta vẫn lấy thân mình để che chắn, tìm cách ngăn chặn người lại để tôi có thời gian chạy tới cuối vườn. Nhưng mà nói gì thì nói, một mình chiến thì làm sao có thể ngăn cản được cả một đám người đông như thịt kia. Thế nên, tôi chỉ chạy được một đoạn thì đã bị một bàn tay kéo giật trở lại. Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ khi thấy quân Ngày chính tôi cũng không thể nhận ra người chồng 1m8 của mình nữa Quân gầy gỏ, đen nhẹm Dâu ria gần như che kín cả nửa dưới khuôn mặt góc cạnh vốn có Chúng tôi cứ xứng sở nhìn nhau như thế một lúc lâu Dường như khoảng thời gian ấy đã khiến tất cả mọi người đều bình tĩnh lại Cơn điền loạn bắn nãy cũng đã nhanh chóng được chìm xuống Ngày chính tại sảnh lớn Trước mặt của tất cả mọi người Muốn nói cho tôi tất cả những gì mà tôi đắt được biết. Cứ thế, rất nhiều câu hỏi cho tất cả những gì đã xảy ra cũng đã được giải đáp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net